Các bạn đang nghe truyện Tổng Giám Đốc tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc, chuyện được đăng trên website chuyện.mútfien.com. chương 41, cho hắn một cái cơ hội. Nhà hàng, vũ vi ngồi bên cạnh cửa sổ, một bên thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ, một bên đợi lạc ngưng nhi cùng chắc nhất phi. Không bao lâu Lạc Ngưng Nhi đi tới nhà hàng vũ vi nhìn thoáng qua phía sau của Lạc Ngưng Nhi Thời điểm cô không nhìn thấy bóng dáng của Trác Nhất Phi Trong lòng của cô không khỏi có chút mất mát nhỏ Lạc Ngưng Nhi nhìn thấy biểu tình của vũ vi Không khỏi cười Đừng nhìn, Trác Nhất Phi hẳn không đến đây vũ vi nhất thời sừng sốt Ếch, tại sao? Đã hứa rồi mà, tại sao Trác Nhất Phi lại thất hứa? nhìn biểu tình hơi thất vọng của vũ vi lạc ngưng nhi hé miệng cười cô liếc mắt nhìn vũ vi một cái như thế nào thất vọng rồi sao vũ vi sững sốt cúi đầu nhìn thực đơn không để cho lạc ngưng nhi nhìn thấy biểu tình của cô nào có lạc ngưng nhi cũng không vạch trần vũ vi chỉ vào vũ vi tại thời điểm đó cậu không biết quý trọng nhân gia hiện tại nhân gia thất hứa cậu lại thất vọng nói xong cô thở dài một hơi mọi người thường nói làng phụ nữ mọi người thường nói làng phụ nữ như kim dưới đáy biển mình thấy xem ra đúng rồi vũ vi không để ý tới lời châm chọc khiêu khích của lạc ngưng nhi cúi đầu gọi món ăn lạc ngưng nhi cũng không có ý định buông tha vũ vi một bàn tay cô cầm tách cà phê quấy đào chậm rãi mở miệng kỳ thật trang nhất phi đối với cậu thật sự rất tốt Cả ngày bồi bên cạnh dì đồng Cẩn thận chiếu cố người Liền là cậu Trang Nhất Phi chiếu cố dì đồng một thời gian dài à Mình biết Vụ vi nhẹ giọng nói Sau đó cô ngừng đầu nhìn lạc hương nhi Nhưng là Mình không thể bởi vì chuyện này Mà liền yêu đương cùng Trang Nhất Phi Người nào đối tốt với cô Không lệ cô liền phải yêu đương cùng đối phương sao Lúc trước lục hàng cũng đối tốt với cô Nhưng cũng vẫn phản bội cô đó sao Lạc ngưng, nghi. Lạc ngưng nghi nhất thời nghiện lời, cô biết mình chạm đến chỗ thương tâm của vũ vi, giọng điệu tiện dịu đi Mình không có ý đó, mình chỉ hy vọng cậu không nên bỏ lỡ nhân duyên tốt Phải biết rằng, Trang Nhật Phi đối với cậu rất là tốt, ngay cả 20 vạn tiền phẫu thuật kia cho dì đồng, đều là hắn muốn mình đưa cho cậu mượn hắn biết nếu tự mình đưa cho cậu, cậu nhất định sẽ không nhận, lại sợ trì hoãn thời gian phẫu thuật cho gì đồng, cho nên mới nhờ mình chuyển cho cậu. hắn đối với cậu, mình liền không nói, nhưng trong lòng cậu hẳn biết, hắn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, có thể đối đãi với cậu cùng gì đồng như vậy, mình thật sự là không dọ, cậu còn muốn giao dự cái gì nữa a? nói xong, vẻ mặt lạc ngưng nhi khó hiểu nhìn vũ vi. Nghe được tiền phẫu thuật cho mẹ là của Trác Nhất Phi, Vũ Vi không khỏi giật mình, đồng thời trong lòng một dòng nước ấm chậm rãi rượt qua trái tim, hảo cảm trong lòng cô đối với Trác Nhất Phi lại gia tăng thêm. Thấy Vũ Vi không nói nơi nào, Lạc Ngư nhi không khỏi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm đôi má có chút phức tạp của Vũ Vi, chẳng lẽ cậu vẫn còn thích Lục hàng Phúc Vũ vi vừa mới hốc cà phê trong miệng, suýt chụt nữa phun lên mặt lạc ngưng nhi May mắn, cô đúng lúc che miệng mình lại, nhưng cô vẫn bị sặc, nhịn không được ho khan vài tiếng Khụ khụ khụ Vũ vi nhịn không được liếc mắt nhìn lạc ngưng nhi một cái Mình có ti thiện như thế sao? Giống cái loại ti tiện cao cấp, mình cần kinh thường liếc hắn một cái Cậu nghĩ mình sẽ thích hắn sao? Nghe được Vũ vi không thích Lục Hàng, Lạc Ngưng Nghi mới yên lòng, cô thăm dò nhìn Vũ vi như vậy, chắc nhất phi như thế nào, hắn đối với cậu tốt như vậy, trong lòng cậu hẳn đợ. Như vậy, chắc nhất phi như thế nào, hắn đối với cậu tốt như vậy, trong lòng cậu có phải đối với hắn có một chút cảm tình hay không? Vũ vi chỉ nhàn nhạt cười, không có trả lời Lạc Ngưng Nghi, nhưng là trong lòng cô đã quyết định cho chắc nhất phi một cái cơ hội hết chương 41, chương 42 xem phim. bởi vì nhớ đến mẹ đồng, lạc ngư nhi cùng vũ vi vội vàng ăn cơm xong rồi ai về nhà nấy. thời điểm vũ vi tiến vào phòng, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở trên sofa xem tivi. vũ vi lo lắng đi đến trước mặt mẹ, vẻ mặt không vui nhìn mẹ đồng nói: mẹ, người vừa mới làm phẫu thuật xong, nên nghỉ ngơi cho tốt đi vẻ mặt đồng kỳ lại to vẻ không cần, yên tâm đi, thân thể của mẹ, mẹ biết mà, rất tốt." Nói xong, trên mặt bà chiếm một nụ cười đặc biệt nhìn Vũ Vi, "Như thế nào, có thấy Trác Nhất phi không?" Vũ Vi ngầm liếc mắt, ở bên ngoài Lạc Ngân Nghi nói giúp Trác Nhất phi, trong nhà mẹ cũng không thể tách rời Trác Nhất phi, xem ra Trác Nhất phi đã đem hai người quan trọng nhất của cô lấy lòng rồi. Không có, hắn đi công tác rồi Vũ Vi đỡ mẹ đi vào phòng ngủ Nghe được chắc Nhất Vi không có tới nhà hàng Trong lòng mẹ đồng không khỏi một trận thở dài Bà nhẹ nhàng vỗ mô bàn tay Vũ Vi Vũ Vi nha, kỳ thật, Nhất Vi hắn thật sự rất tốt Con suy xét cân nhắc hắn đi Không cần giống như mẹ thủ phụ tâm hắn quá cả đời Lãng phí thời gian cùng thanh xuân Không đáng Vũ Vi Nhịn không được cười lên một tiếng, "Mẹ, người nghĩ ở đâu ra cái lý luận đó vậy? Còn đối với Lục Hàng đã sớm không còn cảm giác nữa rồi, bây giờ con chỉ không muốn tiếp nhận tình cảm khác mà thôi." Mẹ đồng nhìn Vũ Vi nói đến Lục Hàng, trên mặt không có điểm nào thay đổi, biết Vũ Vi đã quên Lục Hàng triệt để, bà cảm giác cực kỳ vui mừng. Bà chậm rãi ngồi ở mép giường, nhìn Vũ Vi đem gối mềm mại đỡ dưới lưng bà vũ vi mẹ chỉ là không muốn con bỏ qua một nhân duyên tốt thôi vũ vi nhịn không được cười lên một tiếng mẹ người cứ yên tâm đi trong lòng con biết mà buổi tối ngày hôm sau lạc ngưng nhi gọi điện thoại hẹn vũ vi đi xem phim vũ vi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt cô muốn ở nhà chăm sóc mẹ nhưng lạc ngưng nhi quấn quýt lấy làm phiền vũ vi không đáp ứng cô cô liền trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ đồng bất đặc dị bị ép vũ vi đành phải đáp ứng lạc ngưng nhi đi xem phim cô chỉ mặc đơn giản quần jean cùng áo sơ mi màu trắng thêm một đôi giày vải bố thời điểm vũ vi đến cửa giạp chiếu phim phim đã sắp mở màn rồi cô nhìn thoáng qua khắp nơi khi vào bên trong không thấy bóng dáng lạc ngưng nhi cô chuẩn bị gọi điện thoại cho lạc ngưng nhi đến đây Nghe được thanh âm quen thuộc của Trang Nhất Phi Làm cho Vũ Vi hơi run sợ một phen. Đồng thời các đất điện thoại vừa mới thông qua Lạc Ngưng Nhi Cô say người vừa nhìn thấy toàn thân Trang Nhất Phi mặc tây Trang hàng hiệu Trong ngực ôm hai thùng bóp con Trên mặt treo một tươi cười nhìn cô Nhìn thấy Trang Nhất Phi xuất hiện tại nơi này Trong lòng Vũ Vi thầm mắng Lạc Ngưng Nhi Cư nhiên bán đứng cô Lúc này, bộ dáng chắc Nhất Phi đáng yêu cùng quần áo hắn mặc, rất không tương xứng, làm cho Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng. Trên mặt hắn vui vẻ tươi cười, lại làm cho trong lòng Vũ Vi một mặt ấm áp. Cô khẽ gật đầu. Ừ, đến đây! chắc Nhất Phi đem một thùng bóc con trong ngực đưa cho Vũ Vi. Thân thể gì đồng có khỏe không? Trong lòng Vũ Vi lại một cộ ấm áp, Trác Nhất Phi thật sự cực kỳ quan tâm mẹ cô. Cô gật đầu, ừ, rất tốt. Cậu trở về khi nào? Vừa mới. Trác Nhất Phi cùng Vũ Vi một bên nói chuyện phiếm, vừa đi tiến vào dạp chiếu phim. Phim rất buồn cười, Vũ Vi cực kỳ vui vẻ. Rồi khỏi dạp chiếu phim, trên mặt hắn vẫn như cũ trong một vẻ tươi cười. Mình còn chưa cãn cơm chiều, cậu đi ăn với mình được hay không? Vẻ mặt Trác Nhất Phi chờ mong nhìn Vũ Vi hỏi. Vũ Vi vốn muốn cự tuyệt Trác Nhất Phi về nhà chăm sóc mẹ Nhưng nghĩ đến Trác Nhất Phi ngồi mấy giờ trên máy bay Vừa mới trở lại liền cùng cô đi xem phim Đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều Cô không đành lòng cự tuyệt Trác Nhất Phi Được Trác Nhất Phi nghe được Vũ Vi đồng ý Trong lòng hưng phấn không thôi Lái xe hướng nhà hàng lớn nhất mà đi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 Vẻ mặt người phụ nữ lấy lòng, nhưng bên trong hai tròng mắt người đàn ông hiện lên vẻ kinh thường cùng thần sắc chán ghét. Hắn thậm chí không xoay tầm mắt lướt người phụ nữ một cái. Vụ Vi không khỏi cười, cái người đàn ông lạnh lùng này không phải Mạc Tứ Hiên thì còn có thể là ai? Người phụ nữ kia lắc lắc vòng eo mảnh khảnh ngồi đối diện với người đàn ông anh tuấn, trên mặt chiêu một nụ cười quyến rũ hơn nữa đem ngực của mình đưa tới mặt bàn người đàn ông ngồi đối diện có thể nhìn đến ngực như ẩn như hiện một bàn tay cô ta nâng má khoe miệng trêu lên một nụ cười thả nhiên nhìn người đàn ông đối diện ái muội cực kỳ âm thanh nản lũng có thể mời tôi một ly rượu không mạc tử hiên chán ghét chừng mắt nhìn người phụ nữ đối diện một cái muốn mở miệng cự tuyệt người phụ nữ này nhưng đây là lời đông người Đối phương lại là thiên kim tiểu thư, cự tuyệt như vậy mà nói, thật là mất mặt đối phương. Hắn nâng ly rượu đỏ thẳng uống một ngụm động tác vô thanh cự tuyệt người phụ nữ. Hắn cho rằng người phụ nữ này sẽ hiểu mà rời đi. Nhưng không có nghĩ đến, người phụ nữ này lại vươn tay cướp đi ly rượu của hắn, tự mình rác một ly rượu, ngẩng đầu một ngụm uống hết. Sau đó, đem mi rượu đưa tới trước mặt Mạc Tử Hiên, ôm nhu nói, có thể cho ta một ni rượu nữa không? Mạc Tử Hiên lạnh lùng chừng mắt nhìn người phụ nữ một cái, vừa muốn rời đi, trở phía đối diện hắn truyền đến một âm thanh dễ ngây của cô gái. Thân ái, chờ lâu không? Trong lòng Mạc Tử Hiên phẫn nộ không thôi, hôm nay là ngày gì vậy, cư nhiên lại gặp được hai con rủi bỏ. Tính nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn, trong giây lát, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, muốn mắng đối phương, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo đối phương, hắn hơi ngẩn người ra. Đồng Vũ Vi nhìn về mặt Mạc Tử Hiên không kiên nhẫn được nữa, cùng thần sắc chán ghét, cô nhịn không được cười lên một tiếng, không thể tưởng tượng được, một người lạnh nùng dứt khoát như Mạc Tử Hiên cũng có khi sẽ gặp chuyện không thể giải quyết được vốn cô không nghĩ đến sẽ giúp mạc tử hiên nhưng nhớ tới trước kia mạc tử hiên đã từng giúp cô thì cô thay đổi chủ ý cô không thích thiếu ân tình người khác lại càng không thích thiếu ân tình người lạ vừa vạn mượn cơ hội này trả lại ân tình cho mạc tử hiên cô nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía mình một cái khóe môi phấn hồng hướng về phía trước nhích lên một đôi con ngươi đẹp quét xuống tình quang chớp lế lên rồi biến mất Cô nhẹ giọng đối với chắc nhất Phi nói Mình gặp được một bảng hự Mình đi chào hỏi một chút Nói xong Cô đi đến trước bàn Mạc Tử Hiên Cô đi vài bước đến bên cạnh Người phụ nữ gợi cảm ngồi xuống Nhìn Mạc Tử Hiên Một bàn tay cô chống cầm Một đôi con người như ngôi sao sáng người Vẻ mặt ái mộ Ôn nhu đối diện khuôn mặt lãnh nghiêm Của Mạc Tử Hiên nói Thân ái, chờ lâu không? Một người phụ nữ hắn còn chưa giải quyết xong, lại tới một người phụ nữ nữa. Trong lúc đó, lửa giận trong lòng mặt từ hiên đột nhiên thăng lên đến điểm cao nhất. Đột nhiên, hắn ngừng đầu, vừa vặn nhìn thấy đồng vũ vi hướng tới hắn nháy mắt. Khoảnh khắc kia, hắn giật mình, đồng thời cũng hiểu, lúc này đồng vũ vi giúp hắn giải quyết người phụ nữ đối diện, người làm hắn cảm thấy phiền chán. Trong đôi mắt hắn quét xuống thần sắc kinh thường chốc lấy rồi biến mất. Đồng Vũ Vi thật biết lợi dụng cơ hội kiếm tiền. Lên trong lòng hắn có chút chán ghét Vũ Vi. Nhưng là đối mặt với đồng Vũ Vi so với đối mặt với các loại hoa si nữ này tốt hơn một chút. Mạc tử hiên giả bộ về mặt ôn nhu nhìn Vũ Vi. Em cũng biết anh đợi lâu à. Nói lời trách cứ nhưng người ngoài nghi vào trong lỗ tai như là sùng lịch. Em xin lỗi mà. Vũ Vi làm lụng đối với Mạc Tử Hiên nói Trong lòng Mạc Tử Hiên áp trụ vẻ không vui Vươn ngón tay mảnh khảnh ra sủng nịch điểm điểm cái mũi nhỏ của Vũ Vi Lần này anh tha thứ nhưng không có lần sau đâu nha Nghe được Mạc Tử Hiên nói những lời buồn nôn đó Vũ Vi nhịn không được ngầm trợn trừng mắt Làm gì có lần sau a? Hết chương 43, Chương 44 Xấu hổ rời đi Cô gái váy đỏ ngồi ở bên cạnh Vũ Vi, nhìn thấy bộ dáng thân thiết của Mạc Tử Hiên và cô gái bên cạnh, trên mặt cô không nén được lửa giận. Cô ta vốn là thiên kim tiểu thư nổi tiếng, có thân phận, có địa vị, có thể diện, mới vừa nhìn thấy Mạc Tử Hiên vốn là hoàng tử độc thân có giá trị nhất dùng cơm ở chỗ này, cô không nhịn được muốn quyến rũ người đàn ông đẹp trai nạn nhiều tiền này. Nếu đoạt được người đàn ông này tới tay Vậy kiếp sau của cô Thậm chí kiếp sau Sau nữa cũng không buồn lo lắng Cô ta ra sức quyến rũ Người đàn ông đối diện Mặc dù người đàn ông này đối diện Với cô lạnh lùng như băng Cô nàng vẫn dốc tất cả vốn liếng Không để ý mất mặt trước mặt mọi người Muốn đoạt người đàn ông này tới tay Sau này hưởng thụ Vinh hoa phú quý vô tận Thế nhưng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái khác Hồn nữa nhìn dáng vẻ hai người cần có quan hệ tình nhân ân ái Vậy cô làm sao đây? trương mặt mọi người quyến rũ mạc từ hiên của người ta Loại người này không biết xấu hổ Tốt nhất nên bị người khác phì nhổ và kinh bỉ Cô nàng nhìn xung quanh không để lại dấu vết Chỉ thấy tất cả mọi người chung quanh đều dùng thần sắc khác thường đang nhìn cô hai gò má trắng nõn của cô thoáng đỏ, thậm chí còn đỏ hơn con cua chín mấy phần. Cô dù gì cũng là thiên kim tiểu thư có mặt mũi, mà lại mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Lúc này cô thật sự muốn tìm cái lỗ chui vào, nhưng cô rất rõ ràng nơi này đừng nói đến có cái lỗ nào, đến hang chuột cũng không có cô ta bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, miệng cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn góc nhìn mạc từ hiên. mạc thiếu gia, bạn anh đã tới, vậy hôm nào chúng ta tán gẫu. nói xong, cô ta rời khỏi chỗ ngồi, vội vã đi ra cửa nhà hàng. vụ vị âm thầm hừ lạnh. cô gái này thật vô cùng thông minh, một câu nói chúng ta hôm nào tán gẫu, liền che đậy đi ý đồ quyến rũ mạc từ hiên mới vừa rồi. Nhìn bóng lưng cô gái kia vội vàng rời đi, trên mặt Vũ Vi lộ ra nụ cười đẹp mắt, cô khẽ hỏi, "Lúc này mới đi hả? Ngồi xuống uống ly rượu lại đi thì thật là tốt." Dứt lời, cô nhìn thấy bước chân của cô gái đi về phía trước hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. "Đây là thủ la của cô." Mạc Tử Hiên dùng giọng nói dễ nghe kéo tầm mắt Vũ Vi về, Cô quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên... Chỉ thấy Mạc Tử Hiên lấy ra một tấm chi phiếu từ trong túi áo... Lấy bút viết xuống một hàng chữ số... Sau đó... Đưa chi phiếu tới trước người của Vũ Vi... Bên khuế miệng vẫn treo nụ cười thản như có như không... Vũ Vi khẽ nhíu mày... Cô ghét nhất là loại người cho tiền là vạn năng kia... Mà trước người cô... Mạc Tử Hiên chính là loại người này... Cô lệnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên một cái... Sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Mạc Tử Hiên, "Mạc tiên sinh, đến do tôi giúp ngài không phải là vì kiếm tiền, mà là trả ơn ngài ngày hôm đó đã cho tôi khối đá kia, kể từ hôm nay tôi không nợ ngài ân tình nào nữa." Lệnh lùng quăng một câu nói, cô rời khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ Trác Nhất Phi. Mạc Tử Hiên nhìn tấm chi phiếu trong tay một chút, lại nhìn bóng dáng Vũ Phi rời đi, "Đồng Vũ Phi cần tiền như vậy?" vừa rồi giúp hắn, cư nhiên lại không vì tiền. Vụ Vi ưu nhã bước tới, ngồi lên ghế đối diện Trang Nhất Phi, chỉ thấy trên mặt bàn bày đầy thức ăn ngon, cô biết Trang Nhất Phi hẳn là rất đói rồi, cô cầm chai rượu đỏ bên cạnh lên, rót cho mình và Trang Nhất Phi một ly, sau đó nâng ly lên, cảm kích nhìn Trang Nhất Phi, "Nhất Phi, cảm ơn cậu đã cho mình mượn tiền." Nhất Phi nhịn không được cười một tiếng Lạc Ngư Nhi cuối cùng cũng bán đứng mình Nói xong Hắn ngửa đầu bưng ly rượu trước mặt Uống hết một ngụm, Rồi sau đó nhìn Vũ vi thật sâu Chứ chuyện này không tính Có thể trợ giúp cậu mới là quan trọng nhất Hết chương 44, 4 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn Sokura để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Tổng giám đốc tôi không bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com chương 4 năm đau lòng Trác Nhất Phi thâm tình nói Lại khiến lòng Vũ Vi ấm áp nẩn nựa Vũ Vi và Trác Nhất Phi vừa trò chuyện vừa ăn tối Hai người nói chuyện rất vui vẻ Mạc Tử Hiên ăn bữa tối một mình Vị trí của hắn vừa khéo có thể thấy về mặt Đồng Vũ Vi ngồi xéo đối diện hắn. Khi hắn nhìn thấy Đồng Vũ Vi và người đàn ông đối diện trò chuyện rất vui vẻ, mới bừng tỉnh hiểu ra thì ra sở dĩ Đồng Vũ Vi không lấy tiền của hắn là bởi vì cô đã câu được một tên giàu có đẹp trai rồi. Hắn vội vã ăn xong bữa tối, đi tính tiền, Thời điểm khi hắn lướt qua đồng vũ vi, không biết vì cái gì, hắn cố tình thả chậm bước chân, khuấy mắt nhìn chầm chầm về mặt đồng vũ vi trước mặt. Hắn thấy rất rõ ràng, đồng vũ vi chưa từng nhìn hắn một cái. Lòng hắn không khỏi trầm xuống, đồng vũ vi vậy mà lại không thấy hắn, hay là giả vờ không nhìn thấy. Cho dù như thế nào đi nữa, cũng làm lòng tự ái của mạc tứ hiên bị đả kích nghiêm trọng cũng làm cho trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. phải biết hắn bây giờ dù đi đến đâu cũng là người có quyền có thế. mới vừa rồi còn có một người phụ nữ muốn quyến rũ hắn ở trước mặt mọi người. thế nhưng đồng vũ vi lại không nhìn hắn cái nào. cảm giác bị loại người này xem nhẹ thật không tốt. hắn lạnh lùng nhìn vũ vi một cái, rồi sau đó rời khỏi nhà hàng. Thời điểm khi hắn ra khỏi nhà hàng Điện thoại của hắn vang lên Sau khi hắn nghe điện thoại Sắc mặt vốn có chút khó coi của hắn Bỗng hiện lên nét lo lắng sợ hãi Hắn nhanh chóng chạy đến trước xe Lá xe nhanh chóng rời đi Bệnh viện Mạc Tử Hiên vội vã chạy đến bệnh viện Thay quần áo vô trùng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt Hắn khẽ đẩy cửa phòng, chỉ thấy bà lão luôn luôn khỏe mạnh lúc này đang mang mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống nằm trên giường bệnh. Mạc Tử Phàm luôn luôn trầm ổn lại đang nhíu mày, vẻ mặt lo lắng ngồi cạnh giường bệnh, đôi tay gắt gao nắm lấy tay bà cụ. Lòng của Mạc Tử Hiên không khỏi chầm xuống, từng bước một đi tới trước giường bà cụ, cúi mắt nhìn xuống mái tóc đã hơi bạc của bà. Bà cụ tuy không phải là bà ruột của bọn họ, nhưng đã còn tốt hơn bà nội ruột. Sau khi cha mẹ của bọn họ qua đời trong tai nạn ô tô, người thân của họ cướp đi tất cả tài sản của bọn họ, còn bỏ rơi hai anh em bọn họ. Là một mình bà cụ nuôi nấng hai anh em bọn họ lớn lên, chăm sóc và quan tâm chu đáo cho bọn họ. Đồng thời còn sáng lập Mạc Thị, quản lý Mạc Thị rất tốt, làm cho Mạc Thị trở thành một công ty nổi tiếng trên thế giới. Còn không nghĩ gì ra mặc thị cho hắn quản lý Tùy nói bà cụ là một nữ cường nhân Mạnh mẽ vang dội trong giới kinh doanh Nhưng lại là một người có số khổ Bà cụ khi còn trẻ là một người phụ nữ nổi tiếng Nhưng vì một sai lầm bước vào lao tù Ngày cho ngày hôm ấy Chồng trước của bà cụ liền cùng người tình mang theo tất cả tài sản của bà bỏ trốn mà người con gái duy nhất của bà cũng không chịu đựng được đả kích này, cắt cổ tay tự sát. Hắn vẫn cho là thân thể của bà cụ khỏe mạnh, có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng bây giờ thấy bà cụ cứ nằm thẳng trên giường bệnh như vậy, hắn thấy sợ, sợ lại mất đi người thân một lần nữa. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền thật chặt, giữa hai lông mày lộ vẻ lo no lắng cùng hối hận. Hắn hối hận, bình thường không dành nhiều thời gian cho bà cụ, cũng hối hận thường xuyên chọc bà cụ tức giận. Lúc này, viện trưởng Trần ở bệnh viện mặc quần áo vô trùng đi vào phòng. Mạc Tử Phàm nhanh chóng để tay bà cụ lại vào trong chăn, đứng dậy nhìn viện trưởng Trần đang đi tới trước giường bệnh. Hết trường 4 năm, chương 46, hy vọng các cháu kết hôn. Mạc Tử Hiên đi vài bước đến trước người Trần viện trưởng, Dùng nơi tay áo của ông, Trần Túc Túc, bệnh tình của ba cháu có phải rất nghiêm trọng hay không?" Lúc hắn hỏi, trong đôi mắt trong suốt kia tràn ngập sợ hãi. Trần Viễn Trường nhìn dáng vẻ mặt Từ Hiên lo lắng, lại nhìn về mặt xanh xao của bà cụ, nhịn không được thở dài. Bà cụ bệnh rất nghiêm trọng, chỉ sợ các cháu lo lắng nên đã lén gọi các cháu. Bốn thân thể của bà cụ có thể kiên trì 5-6 năm. Nhưng là gần đây, thời tiết không được tốt. Lại thêm tuổi tác của bà cụ đã cao. Hiện tại, tối đa bà cũng chỉ có thể kiên trì được một năm. Các cháu nên chuẩn bị tâm lý. Tâm tình mạc từ hiên nhất thời rơi xuống thấp. Hắn gắt cao tung lấy tay bác sĩ Trần, vô lực rụ xuống. Hắn đi vài bước đến trước cửa sổ. Hai chân mềm nhụn. Quỷ gối bên giường nhìn khuôn mặt bà cụ ngủ say tâm tình của hắn như bị người ta dùng dao đâm một cái đau đớn không thôi nước mắt hắn chậm rãi chảy xuống trần viện trưởng rời đi mạc tử phàm đi đến trước giường bệnh gắt cao nắm lấy đôi tay nhăn nhia của bà cụ hai tròng mắt gắt cao nhìn chằm chằm đôi gò má bạo kinh phong xương kia của bà cụ thậm chí không dám nháy mắt Hắn sợ, sợ bà cụ bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi hắn Các cháu, đến đây Nằm trên giường bệnh, bà cụ chậm rãi mở hai mắt Nhìn thấy hai anh em hắn ở bên cạnh giường bệnh Bà lộ ra vui mừng tươi cười Bà cuối cùng cũng không uổng công yêu thương hai đứa cháu trai này Ít nhất, thời điểm bà sinh bệnh Hai đứa cháu bà đều đã ở trước giường Bà nội, người đã tỉnh Nước mắt trên mặt mạc tử hiên biến mất, sau đó mình cười nhìn bà cụ, bà nội. Mạc tử phàm nhìn thấy lão thái thái tỉnh lại, tâm tình như nửa đốt cũng để xuống. Trên mặt bà cụ vui mừng tươi cười dần dần biến mất, sau đó treo lên thất vọng tươi cười, nhìn hai cháu trai anh Tuấn, bà thâm sâu thở dài. Hai, bà đã già rồi, sợ sẽ không chống đỡ được lâu nữa. Mạc Tử Hiên miễn cưỡng nặn ra một cái mỉm cười nhìn bà cụ, an ủi bà, bà nội, bà không nên nói như vậy, thân thể bà vẫn luôn khỏe mạnh, nhất định sẽ sống đến trăm tuổi. Bà cụ chua xót cười, không cần an ủi thân thể bà, bà biết mà, bà làm lụng vất vả hơn nửa đời người, mệt chết đi, đã đến lúc lên nghỉ ngơi rồi, chết là xong hết mọi chuyện. Chỉ có một việc đáng tiếc là bà không thể nhìn thấy các cháu nấy vợ sinh con thôi. Nời nói của bà cụ thê lương, tựa như là một cây búa, từng chữ, từng chữ đóng chân ngực mạc tử hiên cùng mạc tử phàm. Mạc tử phàm hướng tới bà cụ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ mú bàn tay bà cụ. Bà nội, kỳ thực con đã sớm yêu một cô gái, chỉ cần người xuất viện, thân thể tốt lên, con sẽ lập tức kết hôn cho dù là gì, hắn cũng sẽ không để cho lão thái thái núi tiếc trước khi rời khỏi trên đời này. Mạc Tử Hiên liếc nhìn Mạc Tử Phàm một cái, sau đó nhìn bà cụ, chậm rãi mở miệng nói, "Bà nội còn cũng thích một cô gái, chừng nào nội xuất viện, chỉ cần thân thể người tốt, ngày đó con và anh sẽ kết hôn." Thật vậy chăng? Vẻ mặt bà cụ hưng phấn nhìn hai cháu trai. Mạc Tử Hiên và Mạc Tử phàm liếc nhìn nhau Sau đó hướng bà cụ gật gật đầu Đương nhiên là sự thật Trên mặt bà cụ hiện vẻ hưng phấn Càng đậm thêm một chút Bà sẽ xuất hiện trong thời gian sớm nhất Trước khi chết bà muốn nhìn thấy Hai con cưới vợ Nếu không khi bà xuống đất Sẽ không thể nào nói chuyện với cha mẹ các con nha Tầm tình Mạc Tử Hiên Cùng Mạc Tử phàm đồng thời trầm xuống Hết chương 4-6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 Thân thể có phần suy yếu, hai anh em cùng lão thái thái nói chuyện một hồi, liền rời đi phòng bệnh. Bà cụ thấy mạc từ hiên cùng mạc tử phàm rời khỏi phòng bệnh, liền đem đồ chụp dưỡng khí lấy xuống, lén sang một bên. Lúc này, Trần Viện Trường đẩy cửa phòng tiến vào phòng bệnh. Khi ông nhìn thấy bà cụ đem đồ chụp dưỡng khí lấy xuống, lo lắng đi đến trước giường bệnh, đem đồ chụp dưỡng khí nhặt lên, đưa tới trước người bà cụ bà cụ, bọn họ chỉ vừa mới rời đi, người không sợ bị bọn hắn phát hiện là người già bộ bệnh sao? Nếu bị hai thiếu gia Mạc gia phát hiện, ông nên hợp với bà cụ cùng lừa gạt bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ đem bệnh viện tại tòa thành thị này biến mất. Nhưng bà cụ lại vậy vậy, yên tâm đi, bọn nó hiện tại đang sốt ruột đi tìm vợ để kết hôn vào cuối tháng này, làm sao còn thời giờ để ý tới lão thái bà này nha. Dừng nạn một chút, bà phân phó chân viện trưởng Ta đói bụng rồi, kêu căn tin chuẩn bị cháo cá muối cho ta." Rời khỏi cửa bệnh viện, Mạc Tử Hiên cùng Mạc Tử Phàm đứng ở cửa bậc thềm nhìn đám mây trắng phía xa. Mạc Tử Hiên dẫn đầu mở miệng hỏi Mạc Tử Phàm, "Anh có bạn gái rồi hả?" Mạc Tử Phàm không đáp mà hỏi lại, "Em có yêu một cô gái rồi hả?" Hai người nhìn nhau cười, Mạc Tử Hiên thâm sâu nhìn mặt trời gay gắt trên bầu trời chậm rãi mở miệng nói, mặc kệ có hay không, em cuối tháng này sẽ kết hôn, em không thể để cho lão thái thái mang theo nỗi tiếc rời khỏi trên đời này. Dùng xong bữa tối, Trác Nhất Phi đưa Vũ Vi về nhà. Xuống xe, Trác Nhất Phi chạy tới bên cửa ghế phụ, mở cửa xe cho Vũ Vi. Vũ Vi hướng tới Trác Nhất Phi cười, "Cảm ơn cậu." Sau đó đi qua Trác Nhất Phi hướng tới nhà trọ đi đến. Trác Nhất Phi lại vươn tay túm chặt cánh tay của Vũ Vi, vẻ mặt thâm tình lại chờ mong nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, làm bạn gái của mình không tốt sao?" Vũ Vi dừng bước, quay đầu lại nhìn Trác Nhất Phi, nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ chờ mong, lòng của cô không khỏi khẽ run lên. Vũ Vi, khí lực Trác Nhất Phi nắm cánh tay Vũ Vi không khỏi gia tăng một chút, vẻ mặt chờ mong cùng chờ đợi đáp án của Vũ Vi. Vũ Vi móc máy miệng cúi đầu nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng mà tránh thoát tay của Trác Nhất Phi. Sắc mặt Trác Nhất Phi ngẩn ra, tâm tình trầm xuống, bỏ tay xuống, các cao nắm thành quả đấm. Hắn thật không ngờ đến, bây giờ Vũ Vi vẫn còn cự tuyệt hắn. Hắn miễn cưỡng hướng tới Vũ Vi cười, chui khất đi về thất phòng cùng cô đơm trên mặt hắn, "Mình đi đây." Nói xong, hắn hướng tới vị trí lái xe mà đi. Nhìn bóng dáng chắc Nhất Phi cô đơn Trong lòng Vũ Vi có chút áy náy Cô không khỏi mở miệng gọi chắc Nhất Phi Nhất Phi, mình còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận tình cảm của cậu Cậu, cậu có thể đợi mình suy xét một chút không? Suy xét một chút? Nói đúng là hắn có cơ hội rồi Tay chắc Nhất Phi đặt ở cửa xe đột nhiên dừng lại Xoay người, vẻ mặt hưng phấn nhìn Vũ Vi Vũ Vi, cậu nói thật sao? Vũ Vi nhìn thấy mặt Trang Nhất Phi lộ ra hưng phấn tươi cười Giống như con nít một dạng Nhịn không được cười lên một tiếng Cô gật gật đầu Ừ, Trang Nhất Phi đối tốt với cô cùng mẹ như vậy Lại là một người đàn ông tốt Cô cảm thấy mình nên cho Trang Nhất Phi cùng mình một cơ hội Trang Nhất Phi đi đến trước người Vũ Vi Nhẹ nhàng mà ôm cô Vũ Vi, ngày mai mình phải đi công tác Khoảng một tuần sau mới trở về Khi mình trở về Mình hy vọng có thể nghe cậu nói với mình Yes Hết chương 47 Chương 48 Muốn mua hôn nhân của cô Trang Nhất Phi cảm thấy ôm vũ vi cực kỳ ấm áp Cô khẽ gật đầu ngẩng đầu nhìn Trang Nhất Phi Được, khi cậu công tác trở về Mình sẽ cho cậu câu trả lời chính xác Trác Nhất Phi ôm lấy Vũ Vi không nỡ buông ra, vẻ mặt Vũ Vi không khỏi đỏ lên, cô không có thói quen cùng Trác Nhất Phi tiếp xúc thân mật như vậy. Cô nhẹ nhàng tránh thoát khỏi cái ôm của Trác Nhất Phi, hướng hắn mỉm cười, "Ngày mai cậu còn đi công tác, lên sớm một chút trở về đi." Trác Nhất Phi cúi đầu muốn hôn đôi má của Vũ Vi, rời đi. Vụ vi cảm giác hơi thở ấm áp của Trác Nhất Phi rất gần Theo bản năng quay đầu né tránh nụ hôn của Trác Nhất Phi Trác Nhất Phi hơi sững sờ một phen, Sau đó nhịn không được cười lên một tiếng Đồng vụ vi vẫn là đơn thuần như vậy Mà hắn lại thích sự đơn thuần này của cô Cánh tay hắn ấm áp sùng lịch nhéo nhéo đôi má vụ vi Ôn nhu nói tạm biệt nói xong, hắn đi đến xe, leo lên xe khởi động chạy, tốc độ chạy rất chậm, tựa như là không nỡ rời khỏi Vũ Vi. Vũ Vi nhìn theo xe chắc nhất phi rời đi, mãi đến khi không thấy nữa, cô mới xoay người hướng nhà trọ đi đến. Đồng Vũ Vi, Mạc Tử Hiên đi vài bước đến trước người Vũ Vi, ngăn trở cử kỗ của cô. Đồng Vũ Vi ngẩng đầu cực kỳ kinh ngạc, nhìn Mạc Tử Hiên chặn trước người cô. Vừa mới tại nhà hàng, cô không có chú ý tới Mạc Tử Hiên, hiện tại vừa thấy Mạc Tử Hiên toàn thân tây trang màu lam, áo sơ mi trắng, làm tăng thêm vẻ cao quý cùng tao nhã của hắn, rất tuấn tú. Trong tay của hắn còn cầm một điếu thuốc, miệng nhẹ nhàng phun ra vòng khói tới, tựa như lưu manh, mà chân thân thể của hắn lại mang theo hơi thở lạnh lùng nhàn nhạt. Làm cô không khỏi đánh giá Mạc Từ Hiên vài lần Thời điểm Vũ Vi đang đánh giá Mạc Từ Hiên Thì Mạc Từ Hiên cũng đang đánh giá cô dáng dấp cô gái này rất cao Cũng không phải là rất đẹp Nhiều lắm cũng được gọi là thanh tú Quần áo của cô mộc mạc đơn giản Vừa thấy liền biết sinh trưởng trong một gia đình bình thường Nhưng trên người cô lại mang một loại hơi thở Làm cho người ta khó mà bỏ qua Hai người như vậy mặt đối mặt, không ai mở miệng nói chuyện, Vũ Vi nhịn không được mở miệng hỏi Mạc Tử Hiên, anh làm sao lại tới nơi này? Mạc Tử Hiên hung hăng hít một hơi khói, sau đó đem tàn thuốc còn thừa ném sang một bên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vũ Vi, môi mỏng khêu gợi, nhẹ nhàng mà phun ra mấy chữ, chúng ta kết hôn đi. Trên mặt Mạc Tử Hiên treo một nụ cười thản nhiên mà nói, Vũ Vi cho rằng hắn đang nói đùa, nhưng vẻ mặt Mạc Tử Hiên lại nghiêm túc nhìn cô. Cô biết Mạc Tử Hiên đang nói thật. Phốc, Vũ Vi nhịn không được muốn hộc máu, cô không biết mình chọc tới sự chú ý nào của Mạc Tử Hiên, cứ nhiên để cho Mạc Tử Hiên có ý nghĩ cùng cô kết hôn. Vẻ mặt của cô nghiêm túc nhìn Mạc Tử Hiên, gần từng chữ cực kỳ rõ ràng mở miệng đối với hắn nói. Mạc thiếu, nếu như anh muốn kết hôn, chỉ cần mở miệng sẽ có đủ loại phụ nữ tranh giành làm Mạc Phu Nhân. Nên anh không cần tìm tôi, tôi đối với thân phận Mạc Phu Nhân không có hứng thú. Đôi mắt Mạc Từ Hiên nhìn chầm chầm Vũ Vi, cực kỳ không rõ ràng nói cho Vũ Vi. Nhưng vợ tôi nhất định phải là cô. Hắn sở dĩ lựa chọn đồng Vũ Vi là vì đồng Vũ Vi không cần tiền bạc, lạ không thích hắn. Đến khi lão thái thá rời khỏi trên đời này, hắn thực sự có thể nhẹ nhàng cùng đồng Vũ phi ly hôn. Vũ Vi không vui chừng mắt nhìn Mạc Tử Hiên, lệnh lùng ném cho Mạc Tử Hiên một câu, tôi không có hứng thú. Nói xong, cô đi qua Mạc Tử Hiên hướng nhà trọ đi đến. Mạc Tử Hiên quay đầu thâm sâu nhìn bóng lưng Vũ Vi rời đi, khuấy miệng không khỏi hiện ra mỉm cười đồng vũ vi càng cự tuyệt hắn lại càng lựa chọn đồng vũ vi bởi vì tương lai có thể dễ dàng thoát khỏi đồng vũ vi chỉ cần cô ra giá tôi sẽ cho cô chỉ cần không vượt quá một triệu tôi đều có thể cho cô mạc tử hiên nhìn bóng lưng vũ vi chậm rãi mở miệng nói hắn đây là muốn mua hôn nhân của cô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 Cho dù tính tình Vũ Vi có tốt đến đâu Thì cũng phải nổi giận Vốn cô đã bước vào cửa nhà trọ Chợt nghe Mạc tử Hiên nói với cô như vậy Nhất thời dừng lại cước bộ Quay đầu Về mặt phẫn nộ nhìn Mạc tử Hiên Mạc tử Hiên Đồng Vũ Vi tôi cực kỳ thiếu tiền Nhưng còn là không đến mức muốn bán đi hôn nhân của chính mình Biến Tốt nhất đừng để cho tôi nhìn thấy mặt anh Hùng hăng chừng mắt liếc nhìn Mạc tử Hiên Sau đó cô mới tiến vào nhà trọ Mạc Tử Hiên không thèm quan tâm ác ngôn của Vũ Vi Khuấy miệng hắn thoáng nhích lên Đối với đồng Vũ Vi, hắn cũng nào bị tình thế bắt buộc Về đến nhà, mẹ đã ngủ thiếp đi Vũ Vi thay mẹ đắt chăn xong, mới trở lại phòng ngủ Cô nằm trên giường vô thanh thở dài Vốn tâm tình của cô đang rất tốt Lại bị Mạc Tử Hiên kia phá hủy Trong lúc cô đang nửa ngủ nửa tỉnh Thì điện thoại vang lên Vũ Vi mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại Vũ Vi có một tiểu bằng hữu bởi vì không có mẹ Ở trường thường xuyên bị người kinh bỉ Hắn muốn thuê một người mẹ Nhưng là trả thù nào cũng nhiều Ngày mai chỉ có thời gian không? Trong điện thoại truyền đến thanh âm dễ nghe Của nhân viên công tác tại Khô Mi Vũ Vi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng Có thời gian Cô cũng là một cô gái lớn nâng thiếu tình thương Cô biết được mùi vị bị kinh bỉ là như thế nào? Cho lên, cô liền đáp ứng, nhưng nếu không có trả thù lao, thì cô cũng đáp ứng. Đầu bên kia điện thoại, nhân viên công tác tựa hồ không ngờ, Vũ Vi lại nhanh chóng đáp ứng như vậy. Hơi sửng sốt một phen lại hướng tới Vũ Vi nói, Một hồi em sẽ đem tài liệu cậu bé chuyển cho chị, tạm biệt. Ngày hôm sau, Vũ Vi đặc biệt mặc một bộ tây trang màu xám, lại đeo thêm đôi mắt kính. Cầm theo túi đồ chơi mà Khô My đưa cho Đi tới trường học tư nhân nổi tiếng Vừa mới xuống xe Cô nhìn đến cửa trường học Thì thấy một cậu bé chân lưng mang một cái cặp Bị một đám nhỏ vây quanh Những đám nhỏ cười nhạo cùng châm chọc cậu bé Ngươi không có mẹ Ngươi là cô Nhi Hắn không phải là không có mẹ Hắn là bị mẹ từ bỏ Nghe nói mẹ hắn cùng kể có tiền chạy trốn Không cần hắn rồi Ngươi là sao chổi Lên mẹ ngươi mới không cần ngươi Một cô gái chỉ vào cho mũi cậu bé nói Có mấy đứa trẻ hư cầm đồ vứt đi quăng vào mặt cậu bé Mà cậu bé kia lại cúi đầu nhìn dưới mặt đất Một bộ mặt như đã sớm quên với các học sinh đối đãi với cậu như vậy Vụ vi nước mắt nhìn thấy cậu bé đứng dựa đám nhóc Đó là khách hàng của cô, Cương Thành Hảo Cô bước vài bước vọt vào trong đám nhỏ Một tay ôm cậu bé sắp khóc vào lòng cô đau lòng cúi đầu nhìn cậu bé mình mong không khóc mẹ đến đây vũ vi nói vừa mới xích bọn nhỏ vừa mới khi dễ cậu bé tất cả đều ngây ngần cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhìn vũ vi tựa hồ thật không thể ngờ mình mong có mẹ lại càng không ngờ mẹ minh mông lại xuất hiện ở cửa trường học minh mông nhìn thấy mẹ đột nhiên xuất hiện không khỏi cảm thấy cực kỳ ủy khuất oa một tiếng rồi bắt đầu khóc, hai tay của hắn gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vũ Vi, ngẩng đầu nhìn Vũ Vi, lớn tiếng kêu, "Mẹ, mẹ, người rốt cuộc cũng đón gặp Minh Mông." "Hô hô." Vũ Vi nhẹ nhàng vỗ bà vai Minh Mông, "Thực xin lỗi, mẹ đã tới chậm." Các bạn học nhìn thấy mẹ Minh Mông đến đây, liếc nhìn nhau, trong đó có một cô bé lớn tuổi nhất chỉ vào Vũ Vi nói, Cô không phải là mẹ Minh Mông, mẹ Minh Mông đã sớm bỏ trốn, không cần hắn rồi. Hết chương 49. Chương 50: Là mẹ của cháu. Vũ Vi lệnh lùng trợn mắt nhìn cô nhấc một cái, sau đó cúi đầu nhìn Hạo Hạo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái chán nhỏ của Hạo Hạo. Hảo Hảo thích ăn nhất là KFC, thích mặc quần áo hiệu Miss, thần tượng là Cổ Thiên Lạc, thích xem hoạt hình rồng tạp tạp giáp cứng, thích nhất màu đỏ, thích nghe nhất là nhạc của nhóm DBSK. Rất lời, cô khiêu khích nhìn cô nhóc, cô không phải là mẹ của Hảo Hảo, chẳng lẽ là mẹ của cháu? Cô nhóc nhất thời cứng họng, cúi đầu nhìn mặt đất, vụ vi từ trong túi lấy ra một con rồng tạp tạp đưa cho Hảo Hảo, mỉm cười. Hạo Hạo, cái này vốn là muốn đợi con về nhà mới đưa, nhưng hiện tại tặng cho con, tránh cho có người nào đó hoài nghi mẹ không phải là mẹ con. Hạo Hạo ngước đầu kinh ngạc nhìn Vũ Vi, cậu thật không ngờ người tự xưng là mẹ này lại còn chuẩn bị quà tặng cậu. Cậu muốn thò tay lấy món đồ chơi, nhưng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vũ Vi thấy thế, nhét món đồ chơi cầm trong tay vào tay cậu bé, thích không? Hạo hạo chớp chớp đôi mắt trong suốt Sau đó vui vẻ cười một tiếng vươn tay nhận lấy rồng tạp tạp Dùng sức gật đầu Thích, rất thích Mười đứa bé nhìn thấy Vũ Vi hiểu rõ hạo hạo như vậy Còn cho hạo hạo một con rồng tạp tạp lớn Tất cả liền tin Người phụ nữ này chính là mẹ của hạo hạo Bọn nhỏ nước nhìn nhau Sau đó tất cả đều chạy đi Mới vừa rồi Bọn họ đang bắt nạt hạo hạo Giờ mẹ người ta tới, tất nhiên cậu ấy sẽ chút sợn dùm hạo hạo rồi Nhưng bọn chúng chạy không được bao xa, liền bị Vũ Vi lệnh giọng gọi lại Tất cả đứng lại đó cho cô Mười đứa bé đều giống như bị đóng đinh đính chân mặt đất Đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám Cúi đầu nhìn mặt đất, bộ dạng làm chuyện xấu bị phát hiện Vũ Vi kéo tay hạo hạo đi tới trước bọn nhóc Sắc mặt lạnh lẽo nhìn một đám con nít Lệnh lùng lên tiếng Hạo hạo vốn là một đứa bé ngoan Một học sinh ưu tú Nhưng bởi vì các cháu thường khi dễ bạn ấy Khiến cho thành tích học tập của bạn ấy bị giảm xuống Trong lòng phải chịu áp lực rất lớn Cô muốn các cháu phải xin lỗi hạo hạo Còn phải đảm bảo từ nay về sau không được khi dễ bạn ấy Nếu không cô sẽ đi tìm cha mẹ các cháu hỏi bạn họ giáo dục các cháu như thế nào Để các cháu thành như vậy Sau đó báo cho hiệu trưởng Để cho trường học xử phạt các cháu đám nhỏ bị sắc mặt lạnh lẽo uy hiếp của vũ vi dọa sợ càng thêm sợ cô sẽ mép chuyện này cho người lớn và hiệu trưởng biết bọn chúng lập tức xin lỗi hạo hạo còn đảm bảo sau này sẽ không ghi dễ hạo hạo nữa thấy các bạn học đã đi xa hạo hạo ngước đầu nhìn vũ vi mặt đầy cảm kích cô cảm ơn cô cậu lấy trong cặp ra một tờ 20 đồng đưa cho vũ vi cô còn chỉ có bấy nhiêu phần còn lại Mỗi ngày con sẽ trả cho cô 20 đồng cho đến khi trả hết. Cậu biết thuê người là phải trả tiền. Nhìn tiền trong tay cậu nhóc, hốc mắt Vũ Vi ươn ướt, nên xúc động để không rơi nước mắt. Đứa bé này phải chịu khổ sở và cảm thấy mình vô dụng như thế nào mới có thể nhờ người khác đóng giả mẹ mình. Cô hít mũi một cái, ngồi xuống bên cạnh Hạo Hạo, Khẽ mỉm cười, hai tay nắm lấy tay nhỏ bé mập mạp của Hạo Hạo, nhét tiền ngược lại vào trong tay cậu nhóc. Hạo Hạo, mẹ là mẹ của con, sao có thể nhận tiền của con chứ? Cô, cô nguyện ý làm mẹ của con, còn không thu tiền. Hạo Hạo trợn to cặp mắt nhìn Vũ Vi, vẻ mặt không tin, tựa hồ không tin người phụ nữ xinh đẹp trước mắt không những không thu tiền, còn tiếp tục làm mẹ của cậu. hết chương năm mươi Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com, nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.